Tiêu chiếc khăn tay màu trắng của hạnh phúc Ở khu vực Shibashi tại Tokyo Có một cửa hàng bán đồ ren Tên là Oshiro Lazy Tôi đã thích khăn tay của cửa hàng này từ lâu rồi Và rất hay mua chúng làm quà tặng cho những người từng giúp đỡ mình Chiếc khăn tay có theo chữ viết tắt Của tên người được tặng Bằng chỉ trắng trên nền vải Lai nền trắng, tinh, đẹp mắt Ai được tặng cũng đều rất thích Các bạn có biết tại sao Da của trẻ sơ sinh lại mềm như vậy không? Bởi vì chúng Chưa phải tiếp xúc với ti tử ngoại Và tình trạng khô da Da em bé giống như Chiếc khăn mới trắng tinh vậy Chiếc khăn vẫn còn hồ vải Thẳng thơm, Không dính một chút bụi bẩn Và các sợi vải dệt Nằm ngay ngắn Hệt như làn da em bé Có tính đàn hồi cao Căng miệng, tươi tắn và khỏe mạnh Tuy nhiên Cho dù ban đầu chiếc khăn có trắng đến mấy Thì sau vài lần giặt Và phơi ngoài trời Chiếc khăn sẽ dần bị ố màu và sờn đi Rồi trong quá trình sử dụng Chiếc khăn sẽ bị bẩn Và nhăn nhúng Tuy nhiên đây là lúc Để thể hiện thế nào Là của bền tại người Nếu như bạn quý và muốn sử dụng chiếc khăn lâu dài Khi khăn bị bẩn Hãy giặt bằng tay nhẹ nhàng Khi khăn bị ố Hãy tẩy trắng Và khi khăn có dính Vết lấm tấm Thì ngay lập tức nên loại bỏ vết đó Nếu khăn bị nhăn Thì nhanh chóng là phẳng Bằng bằng là hơi Nếu thường xuyên giữ gìn và bảo quản khăn như vậy Chắc chắn nó sẽ vẫn bền đẹp Sau một khoảng thời gian dài sử dụng Thế nhưng nếu nghĩ rằng Kiểu gì rồi nó cũng bị vàng ố đi thôi Và vứt đi ngay khi nó bị nhăn nhúng Bạn sẽ không bao giờ có thể thấy Chiếc khăn trở lại trạng thái đẹp đẻ lần thứ hai nữa Việc chăm sóc da cũng tương tự như vậy Nếu da bị ố xỉn màu thì dùng sữa rửa mặt có những loại hạt nhỏ li ti để tẩy da chết Nếu da nám thì bổ sung miễn phẩm dạng nước có vitamin C Nếu da có nếp nhăn thì bổ sung thêm nước và massage kéo căng làn da Bằng việc kiên trì chăm sóc da một cách đúng đắn như vậy Bạn sẽ có thể giữ gìn được chiếc khăn mới trắng tinh trong nhiều năm Da con người cũng là một loại sợi Vì vậy, cân nhắc về khí cạnh vật lý Nếu có vết nám thì tẩy nó đi Nếu có vết nhăn thì kéo căng ra Và tất nhiên, ngay cả khi da bị ố xỉn màu Thì chắc chắn vẫn có thể làm cho nó sáng lên Liệu có phải có liều lĩnh khi nói rằng Làm sạch da cũng chính là một liệu pháp Chăm sóc thẩm mỹ hay chăm sóc chuyên sâu không nhỉ Đối với đôi giày, tôi chăm sóc cẩn thận bằng cách bôi kem hoặc đánh xi Thì giày trở nên bóng và dùng được lâu Ngược lại, nếu không chăm sóc đôi giày sẽ bị cứng Gây ra cảm giác khó chịu khi đi vào chân Nếu muốn giữ cho làn da đẹp mãi mãi Hãy nâng niu nó như nâng niu một đồ vật yêu thích Chắc chắn không có những phương pháp chăm sóc nào tốt hơn vậy Làn da béo phì đáng sợ hơn bệnh béo phì tuổi trung niên Do ảnh hưởng của lối sống, lối sinh hoạt ăn uống theo phong cách phương Tây Gần đây số người béo phì ở Nhật đã có dự hướng gia tăng Kết quả là rất nhiều thanh niên bị mắc các căn bệnh mà trước đây được gọi là bệnh của người già Hiện nay được đổi thành bệnh do thói quen sinh hoạt như cao huyết áp Hay sơ cứng động mạch Tôi rất thích đồ ăn ngọt Một trong những sở thích của tôi Là thưởng thức tất cả những món ngon trên khắp nước Nhật Nhưng tôi không thể ăn được nhiều Thực sự thì ngay cả với những món ngon thượng hạn Tôi cũng chỉ ăn được một chút mà thôi Thêm nữa, tôi vẫn thường hay Cắt chun quần tất ra để cuốn quanh eo Khi thấy miệng đai đó hơi chật, tôi sẽ biết được mình đang ăn quá nhiều. Do đó, tôi không sợ mình bị béo phì mà ngược lại tôi rất khỏe mạnh. Tương tự như vậy, nếu làn da bị bội thực thì sẽ rất nguy hiểm. Sau bằng đó thời gian kiểm tra da cho vô số phụ nữ, tôi nhận thấy rằng những người có làn da gặp vấn đề thường có xu hướng ở trong tình trạng da bị bội thực hay nói cách khác là da béo phì. Đây là tình trạng xảy ra khi làn da bị bôi trách quá nhiều loại mỹ phẩm và đang lên tiếng kêu cứu. Thế nhưng khi thấy da như vậy, người ta lại nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó. Vậy là họ lại bôi thêm một lớp kem dầu dưỡng chất lên trên da. Cứ thế, Khả năng tự làm sạch và tự bảo vệ vốn có của làn da sẽ ngày một yếu đi. Chính vì thế, lúc nào tôi cũng nói gây gắt rằng trước hết, hãy xem xét kỹ lưỡng làn da của bạn, sau đó mới quyết định xem nên làm gì ở nó. Hãy đứng ngay ngắn trước gương, nhìn thẳng vào làn da của mình và lựa chọn thật cẩn thận loại mỹ phẩm thực sự cần thiết cho tình trạng da hiện tại. Có như vậy, làn da mới không bị bệnh do thói quen sinh hoạt. Ví dụ, khi da bị thô ráp, mọi người thường nghĩ ngay đến việc bôi kem dưỡng lên. Tuy nhiên, nếu tự quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy thứ mà làn da thật sự cần, trước hết là nước. Sau khi bổ sung đầy đủ đồ ẩm cho da bằng nước hoa hồng hay các loại dưỡng da chuyên sâu, chúng ta mới khóa ẩm bằng kem dưỡng. Tôi sẽ lấy một ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn Khi cây cối bị khô cằn, bạn có ngay lập tức bón phân làm từ bã dầu ép thực vật cho nó không? Điều đầu tiên chúng ta phải làm là tưới đủ nước cho cây và tạo một đường dẫn để chất dinh dưỡng chảy vào trong đất Đúng không nào? Cơ chế hoạt động của da cũng giống như vậy Mỹ phẩm chính là thức ăn của da Chính vì thế Chúng ta phải cố gắng hết sức cắt giảm lượng calo cho làn da của mình Nếu người bị béo phì trở nên thon gọn và ăn mặc hợp thời trang hơn Họ sẽ sớm có người yêu Và cũng như vậy, làn da mập ú bị thừa calo trở nên thon gọn săn chắc Chắc chắn tình trạng da sẽ dần thay đổi Nhờ thế, bản thân cuộc đời của chúng ta sẽ tự nhiên được cải thiện từng chút một Đây hoàn toàn không phải một câu chuyện phóng đại Tôi đã gặp nhiều người như vậy đến mức không đếm xuể Beauty Column 1. Đặt món để làm đẹp cơ thể và tâm hồn Trong xã hội hiện nay, việc đặt đồ ăn có vẻ đang là trèo lưu Từ xưa, tôi đã rất thích việc này Và tính đến nay đã có 40 năm kinh nghiệm đặt đồ ăn Nói gì đi nữa, khi thưởng thức đồ ăn ngon Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc một cách vô điều kiện Bên cạnh đó, đồ ăn đúng mùa và đặc sản địa phương Cũng giúp làm đẹp và tốt cho sức khỏe Nhân tiện, tôi rất thích loại bánh làm từ trái juju Một loại trái cây đặc biệt ở Nhật Bản Cùng họ cam quyết như bưởi, chanh, cam Tích sự kết hợp tuyệt vời Giữa sữa chua Caspiasi Với mức quả việt quốc Hay những quả cà chua tươi Và cá cơm trắng Và rất nhiều món khác nữa Ngoài ra, năm nào tôi cũng đặt món bánh hạt dễ Làm từ loại hạt dễ Mà chỉ có vào mùa thu Trong cuốn sách này Tôi luôn chủ trương Khi già gặp vấn đề Nên chăm sóc da từ bên trong Tôi chăm sóc cơ thể Bên trong bằng cách Ăn chủ yếu rau quả Bao gồm cả những món ăn đặt mua và sản phẩm Từ đậu nành hoặc sữa chua Và uống 1,5 lít nước mỗi ngày Cho dù có sử dụng mỹ phẩm cao cấp đến đâu Nhưng nếu Ngày nào bạn cũng ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi hay mì gói thì chắc chắn bạn sẽ không thể có được làn da tươi tắn Trên hết, đối với một người quan tâm đến đồ ăn ngon gấp đôi người bình thường như tôi thì khi nghe đồn có đồ ăn ngon là tôi lập tức đặt hàng ngay và nếu thực sự hài lòng tôi sẽ giới thiệu và mang ra mời khách hơn nữa Đồ ăn ngon có thể dùng làm quà tặng cho gia đình, người thân Do vậy, nếu đã đặt hàng thì phải đặt thật nhiều Tới mức có thể thừa ra là phong cách của Seaki Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như thế Nên hiện tại, tập hồ sơ đặt món của tôi đã dày tới 15 cm Dịp nào đó thích hợp, tôi sẽ chọn ra vài món tiêu biểu trong số đó Để giới thiệu với mọi người Rất mong các bạn sẽ đón nhận Phụ lục Ngoài ra chúng tôi đang có những chương trình Học online kết hợp Kết nối các chị em trên toàn cầu Để có thể biết cách chăm sóc da Một cách chuyên nghiệp Ngay tại nhà của mình Thậm chí có thể phù hợp với những ai đang có nhu cầu mở ra kinh doanh về lĩnh vực spa Mời các bạn hãy inbox theo số điện thoại đường dây nóng 097-224-1987 hoặc 039-770-7777 để biết thêm chi tiết